Quân địch tấn công tới rồi Còn mẹ nó Người điên rồi sao Cái gì mà quân địch tấn công Nói rõ ra xem nào Khoa Nhễ Mạn Đại quân của Khoa Nhễ Mạn đã phá thành rồi Mà Kha Mạt suýt chút nữa Là lòi con người ra ngoài Việc này sao có thể Mới có mấy ngày Bọn chúng sao có thể phá thành được Đại hãn Hoàn toàn chính xác Chính là vụ nổ vừa nãy Đã khiến tường thành sụp đổ rồi Mà khả mạt ngồi phịch xuống đất Người khoa nhễ mạn Sao có thể làm được Việc này là không thể nào Quá vô lý Không biết bọn chúng dùng vũ khí gì Có chút giống với vũ khí của người Trung Nguyên trong thơ Người Trung Nguyên Sao có thể Người Trung Nguyên đang hợp tác với chúng cơ mà Thần cũng không biết Khả hãn Hiện tại quân địch đã vào thành rồi Người đưa ra chú ý đi Bảo binh lính trụ vững chúng ta còn gần năm vạn quân đội, sợ cái gì? liều với chúng đi. đợi quân chi viện tới, thì chúng ăn chết không cần bàn cãi. Trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử thảo nguyên tây Âu đã bắt đầu. Thành đồn quyết tư thản to lớn gần trăm vạn đại quân và cả vô số tàn binh, thậm chí bách tính cũng đều tham gia chiến đấu. Nhất thời khắp nơi trong thành đều là binh lính hai nước đang chém giết lẫn nhau. Người hoa lạt tử mồ đáng chết. Đi chết đi. Thánh A-La bàn phúc, đế quốc khoa là tử mô vạn tuế. liều mạng với chúng đi. Giết chết chúng, đế quốc khoa nhĩa mạng vĩ đại vạn tuế. Chiến đấu trên đường phố Trong Thành, tất cả vũ khí hạng nặng, thậm chí là trên mã cơ bản, đều mất đi tác dụng. Quân đội hai bên đã hoàn toàn trộn lẫn với nhau. Căn bản không biết bên cạnh chỗ nào sẽ có kẻ địch xuất hiện. Rất nhiều người, thậm chí còn không dám ăn cơm, không dám ngủ chỉ còn sợ giết chóc không ngừng mấy ngày sau người hoa từ đã mất đi lý trí lại càng giết dân chúng ác liệt hơn cả thành đột quyết tư thản hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử này trải qua đúng nửa tháng trời người hoa Nhễ mạn do tham gia vào giai đoạn sau nên sĩ khí dâng cao cộng thêm sự giúp đỡ của bách tính trong thành Nên rất nhanh đã đánh cho người Hoa Lạt tử mồ Liên tiếp thối lui Mà Kha Mạt trốn trong công sự Lúc này cũng đã hoảng loạn Sự việc diễn ra thế này không đúng Những người Trung Nguyên đó đang ở đâu Có tin tức gì của chúng chưa Vẫn chưa có Người của chúng ta đã mất dấu rồi Mẹ kiếp Nếu như vũ khí hủy tường thành đó Thật sự là của người Trung Nguyên Vậy thì e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi Khả hãn không cần lo lắng. Cho dù nơi này không giữ được thì chúng ta cũng có thể rút lui, đợi quân cứu viện tới rồi xử lý chung sau. Không được, ta có một dự cảm rất không ổn. Truyền lệnh cho đại quân khải lá ca đạt lập tức ngừng tấn công, tập kết về phía thành đột quyết tư thản. Khả hãn, vậy thì sự nỗ lực trước đây của chúng ta đã bị uổng phí rồi. Đúng lúc này thì có người chạy vào. Khả hãn, đại sự không hay rồi. Đại sự không hay rồi. Lại làm sao nữa? Vừa nãy nhận được thư gửi đến từ trong nước, người Trung Nguyên thất tín bội nghĩa đã phát động tấn công chúng ta. Hiện nay Mộc Lộc và Gia Sắc Nê đều đã thất thủ, bọn chúng đang thẳng đến Thành Ngọc Long. Tất cả những người có mặt đều ngần ra, phải biết rằng người nhà của họ đều đang ở trong nước, mà quân đội trong nước lại đều đã bị điều đi hết, hiện nay chỉ là một tòa thành trống. Người Trung Nguyên đột nhiên tấn công Thì sao có thể trụ vững được đây Không phải đã nói sẽ hợp tác sao Đám người Trung Nguyên này Sao lại vô liêm sỉ thế Trong đại doanh quân hát kỳ Đa đoạt không kiềm chế được Mà hát sỉ vài cái Mẹ kiếp Nhất định là người hoa lạc Tử mù Đang trời ta không biết số hổ rồi <cười> Tương quân Nói về việc không biết số hổ này Thì ngày đứng thứ hai Không ai dám nhận thứ nhất cái gì cơ đa đoà ta xưa nay thật thà thủ tín tôn trọng hiệp ước đồng minh người thấy ta đồng ý với người hoa là tử mô rằng sẽ bao đáp tốt bọn họ chẳng phải đã đến rồi sao ta đang giúp họ thoát nghèo làm giàu sống cuộc sống hạnh phúc đó thôi vậy tướng quân còn cho nổ thành ngọc long này không à đương nhiên phải cho nổ rồi đây không phải là muốn giúp bọn họ tu sửa lại sao vậy tướng quân cút người hỏi xong chưa vậy tiền quân. quân đã đến phương thành của hoa Lạt từ mô rồi thành ngọc long khá đẹp đa đoạt không kiềm chế được đi ra ngoài đứng trên sườn núi nhìn về phía xa chỉ thấy kiến trúc của thành ngọc long đều có màu trắng tinh nóc nhà hình tròn trông đặc biệt đáng yêu ngay đến tường thành cũng được làm từ đá cẩm thạch màu trắng trông toát lên vẻ cực kỳ thần thánh trang nghiêm người hoa lạc tử mô này theo đạo gì vậy bọn họ gọi là thánh a la Ala. Vậy xem ra bọn chúng đều khá tham tiền. À, là Thánh A -la An Lạc, tương truyền là thần linh tạo ra vạn vật, không phải Ala. Ồ, ta biết rồi. Ala sao? Nghe nói vợ ba của Giáp Tử Thất tên là An Kỳ Lạp. Ồ, là An Lạp, không phải An Kỳ Lạp. Khoa nhễ mạn, thành đột quyết tư thản quân tri viện của Hoa Lạp Tử Mù vừa tới rất nhanh đã gia nhập chiến trường còn quân đội đang tấn công Khải La Can Đạt cũng nhận được mệnh lệnh lập tức quay về viện trợ nhưng điều khiến chúng vạn lần không ngờ được đó là người khoa nhễ mạn lại đã đuổi ra khỏi thành trì bám sát phía sau hai bên rất nhanh đã lâm vào thế giảng có không ngừng nghỉ Hoa Lạp Tử Mù thành ngọc Long siêu, siêu, siêu âm, âm âm sự tấn công của quân hắc kỳ đã bắt đầu vô số pháo đài màu trắng xinh đẹp trong thành toàn bộ bị nổ tan thành trò bụi đa tướng quân lý thành tướng quân gửi thư đến đã hạ được thành ba cách đa rồi rất tốt còn lại bao nhiêu quả đông phong số hai còn lại hai quả cuối cùng vậy thì dùng lên tường thành này đi đa tướng quân đại đội khinh khí cầu vừa gửi thư tới người hoa là tử mồ đã bắt đầu rút lui có cần phái người chi viện các thành không? Không cần, Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, điều toàn bộ người la đi, để họ ngăn chặn người Hoa là tử mồ, đem theo đại bác và khinh khí cầu của chúng ta, tấn công viện. Trong lòng đa đoạt biết rõ, Anna dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, mất đi vương vị cũng mất đi sự uy hiếp, nhưng đại quân mấy chục vạn này thì không giống vậy, không cùng chủng tộc thì ắt sẽ không thể đồng lòng. Bất luận là quân đội khoa nhễ mạn quân đội khoa là tử mồ hay là quân đội là sát đều không thể giữ Nước Hoa Hạ Trên nền đường sắt đã được hoàn thành đường sắt dài nhỏ đang được tiến hành giai đoạn lắp đặt cuối cùng Lý Tấn Hỷ đang bò dạp trên mặt đất để chỉ huy Lý Tấn Hỷ hiện nay đã trở thành kỹ sư thiết kế công trình đường sắt của nước Hoa Hạ Nhìn từng đoạn đường sắt do chính mình tận tay thiết kế được cố định trên mặt đất Lý Tấn Hỷ lại không kiềm được Mà rơi nước mắt Ở khu vực đầu nối Nhất định phải làm tốt phần tiếp giáp Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót Những người tộc bổng chuối bên cạnh kia Mau dọn dẹp sạch đá bên cạnh đường đi Công việc bận rộn liên tục Mãi đến tận nửa đêm Lý Đại Nhân Đoạn đường sắt khu sông Hoài Đã hoàn thành lắp đặt Tiếp theo chỉ cần đợi chạy thử thôi Ừ, khó quá Đã nửa năm trời rồi Bốn con đường sắt chủ đạo đến một nửa cũng chưa hoàn thành. Quá khó rồi. Lý Đại Nhân, thế này là đã nhanh lắm rồi. Hoàng thượng còn khen ngợi chúng ta nữa. Ngài nên vui mừng mới đúng. Khi nào đầu xe lửa sẽ tới? Ngày mai là có thể vận chuyển tới rồi. Đây là lần đầu tiên Châu Đình chạy thử đường dài như vậy. Tất cả mọi người đều phải chú ý. Tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Đại Nhân yên tâm. Chúng ta đã kiểm tra cả tuyến đường nhiều lần rồi Sẽ không có vấn đề gì đâu Lý Tấn Hỷ lặng lẽ gật đầu Hiện tại các đoạn đường sắt Tiến độ không đồng nhất Ngay đến xe lửa cũng không thể chạy suốt Còn cần lượng lớn ngựa kéo tới Để xây dựng đường sắt này Châu Đình thật sự đã bỏ ra Toàn bộ vốn liếng Hắn ta thân là kiến trúc sư khâm mệnh Không thể phụ lòng hoàng ân được Sáng sớm ngày hôm sau Vô số người từ sớm Đã đứng đợi bên đường sắt một đầu xe lửa cực lớn đã được chuyển tới điểm xuất phát chuẩn bị châm lửa khởi động ầm ầm ầm cùng với tiếng ồn cực lớn đầu xe lửa bắt đầu từ từ chuyển động lọc cộc lọc cộc lọc cộc chỉ thấy đầu xe lửa đó càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh khi xe lửa chạy băng băng phút qua bên cạnh vô số công nhân thi công đường sắt đều hưng phấn nhảy lên khắp nơi tràn đầy những tiếng hoan hô thành công rồi thành công rồi xe lửa thật sự đã chạy được rồi vạn tuế đây là đường sắt do chúng ta thi công là do chúng ta thi công lý tấn hỉ cũng kích động đến mức không kiềm chế được mà hô hào lên các vị đồng nghiệp chỉ cần ta tiếp tục cố gắng thì sẽ có một ngày đường sắt này sẽ phủ kín khắp các thành chấn nước hoa hạ ta đến lúc đó chúng ta ai ai cũng có thể ngày đi ngàn dặm Nước hoa hạ tà cụm ắt sẽ ngạo thị quần hùng Nước hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế Nước hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế Nước hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế Rất nhanh, tin tức đường sắt vận hành thành công đã truyền khắp cả nước Đường sắt đoạn sông Hoài càng tỏ ra có tác dụng hơn Toa xe được thiết kế đặc biệt đang vận hành qua lại trên đoạn đường này vô số quan viên thương nhân dân chúng các nơi trên toàn quốc đều lũ lượt đến đoạn đường sông hoài đứng xem thường ngồi cả nước hoa hạ lần nữa đã bước vào cao trào đại tù đường sắt thậm chí rất nhiều thành trì không có công trình cũng bắt đầu tiến hành quy hoạch nước hoa hạ thành thiên khải hoàng cung lãnh thể mình đang thư thả thưởng thức đồ ăn vặt đặc sản các nơi thì một thái dám đi vào hoàng thượng ngoài cung đưa tin tới, tể tướng nằm liệt giường không dậy, sức khỏe mỗi ngày một tệ hơn rồi. cái gì? lãnh thiên minh thất kinh hoàng sợ. đúng vậy, tề dùng đã hơn bảy mươi tuổi, ở thời đại này Như vậy là đã sống thọ lắm rồi. nhưng cho dù ở tuổi này thì tề dùng vẫn hàng ngày xử lý việc triều chính, còn hắn thì ngày ngày uống rượu tan gái. lập tức bại giá tới phủ tề quốc. khi lãnh thiên minh tới phòng ngủ của tề dùng tề dung tỏ ra vừa kinh ngạc vừa kích động hoàng thượng sao ngài lại tới đây quốc sự quan trọng hơn cả đại tướng chậm tới là muốn nói cho khanh biết đường sắt đã thử vận hành thành công rồi tốt quá khổ khổ hoàng thượng đoạn đường sông ngoài vận hành thử thành công dân chúng toàn quốc chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi càng khiến những người phản đối á khẩu không nói được gì nữa tất cả những việc này đều là nhờ hoàng thượng anh minh quả quyết thần bội phục Ừ, đường sắt chính là mạch máu quốc gia bất luận phải trả cái giá nhiều thế nào đều bắt buộc phải làm được tể tướng nhất định phải an tâm dưỡng bệnh đợi đường sắt toàn quốc thông suốt chậm sẽ cùng đi với Khanh Được, được hoàng thượng mấy ngày này thần vẫn luôn nghiên cứu bản đồ thế giới mà ngài làm mới kinh ngạc phát hiện ra vượt qua thảo nguyên Tây Âu rồi tiến tiếp về phía Tây chính là những cường quốc phương Tây Hung nhà lợi, Bồ Đào Nha. khi đa tướng quân hạ được Đại lục Tây Âu thì biên giới của chúng ta sẽ rộng lớn vô hạn, e rằng không dễ phòng thủ, dù sao chúng ta cũng đã bành trướng quá nhanh. Ừ, tể tướng nói có lý, cho nên bá quyền trên biển mới trọng yếu như vậy, chưa cần hải quân có đường ưu thế thì có thể đảm bảo gần nửa quốc thổ ta bình an. Về phần các nước phương Nam, ngoại trừ của quốc Ấn Độ ra, những nước khác đều không cần lo lắng, Trẫm đã quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ rồi. Hoàng thượng, các nước phương Nam xưa nay vốn yên ổn, tùy tiện phát động chiến tranh, sợ rằng sẽ làm tổn hại đến uy danh của nước Hoa Hạ ta. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều chuyện nhất định phải có người đi làm. Nếu như đời sau muốn mắng chửi thì hãy mắng chửi chấm. Chấm cũng không có dã tâm sưng ba thế giới nhưng bắt buộc phải dọn dẹp sạch sẽ đại lục Á âu này. Tề Dung chầm lặng một lát. Hoàng thượng, tại sao nhất định phải làm vậy? Tề Tướng có nhớ, năm đó khi lần đầu tiên ta rời Phương Đô tới thành Kiêm An không? Thần nhớ, ngài từng nói qua bất cứ chuyện gì đều sẽ có người cần làm hoàn thành. Không sai, Ta hiểu rõ bản tính của con người Bất kể là trước đây Hay là trăm ngàn năm sau Thế giới này vĩnh viễn chỉ có kẻ mạnh làm chủ Nhưng ta không dám đánh cược cho sau này Vì thế Việc hiện tại ta có thể làm Chính là trong khi ta còn sống Sẽ xử lý sạch sẽ những hiểm họa Có thể phát sinh Cho dù có để lại tiếng xấu về sau Tề Dung đột nhiên cười nói Có <cười> nhớ Khi lần đầu Hoàng thượng đến Đông Hải tất cả mọi người đều nói ngài là kẻ điên, đến giờ nhìn lại, câu nói này quả nhiên không sai. Có điều, lão thần lại cảm tạ trời xanh thay cho vạn dân hoa hạ đã cho chúng ta một hoàng đế tốt thế này. Ha ha ha. Vậy đại tướng, khanh hứa với ta phải chứng kiến được ngày đó nhé, có được không? Được. Đến khi đi ra khỏi phòng, Lãnh Thiên Minh nhìn về phía thị vệ đi cùng. Chu lệnh xuống dưới tề tướng cần an tâm dưỡng bệnh bắt đầu từ giờ bất cứ sự vụ tạp vụ nào đều không được làm phiền tề tướng chuyện ngựa y pha đồ bổ tốt nhất trong cung đưa đến trẫm không cho phép tề tướng xảy ra chuyện hiểu chưa thảo nguyên tây âu ma kha mạt toàn thân tham hại cuối cùng đã trốn trở về biên giới lúc này còn có năm mươi vạn quân đội khoa nhễ mạn bám sát không rời nếu như nguyền rùa có tác dụng thì đoán chừng hiện tại đa đoạn đã được đầu thai một vạn lần rồi. Khả hãn, chúng ta đã trở về nước rồi, nhưng hiện tại các thành đều đã thất thủ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thành Ngọc Long còn không? Vẫn chưa nhận được tin tức Thành Ngọc Long thất thủ, tin rằng trong thời gian ngắn có thể trụ vững được, dù sao chúng ta cũng chưa từng điều động thuộc quân của Thành Ngọc Long. Chúng ta còn bao nhiêu người ngợ nữa? Quân đội các thành tiến tới tri viện Cộng thêm khải la can đạt rút về Thì còn lại không đến 120 vạn Đáng chết Người trung nguyên nói không giữ lời Trận chế này lại khiến hoa lạt từ mô ta Tổn thất một nửa bình lực Thù này không đội trời chung Khả hãn, hiện tại 50 vạn quân khoa nhễ mạn Vẫn bám sát theo sau chúng ta Như ruồi nhặng Chúng ta đánh thì chúng chạy Chúng ta rút thì chúng lại bám sát không buông Phải nghĩ cách thôi Mặc kệ bọn chúng truyền lệnh đại quân toàn lực tri viện Thành Ngọc Long không thể mất Thành Ngọc Long được tâm huyết và tài phú mấy đời của hoa là tử mô ta đều nằm ở đó cả Báo, khả hãn, cửa khẩu phía trước xuất hiện lượng lớn quân địch Cái gì? Là người Trung Nguyên sao? Không phải, là người La Sát Người La Sát? Ha ha ha ha Nực cười, hoa là tử mô ta từ khi nào lại trầm luân đến mức độ Bất cứ ai cũng có thể dẫm đạp thế này. Khả hãn, phải làm thế nào đây? Bọn chúng đã chặn đường tri viện Thành Ngọc Long cuối cùng rồi. Hay chúng ta đổi đường khác đi? Dù sao, bảo tồn thực lực mới là việc quan trọng nhất. Còn có thể đi đâu nữa? Nếu như bị chặn lần nữa thì sao? Đám người la sát này có bao nhiêu binh lực? Khoảng 30 vạn người. Mẹ kiếp. truyền lệnh, hậu quân chặn người khoa nhĩa mạng lại. Tiền quân nhanh chóng phát động tấn công với người la sát. Bắt buộc phải mau chóng tiêu diệt bọn chúng Trong đại trướng khoa nhĩa mạn Vương gia Người Trung Nguyên gửi thư tới Bên đó sắp giao chiến rồi Bảo chúng ta ngừng rút lui Toàn lực tấn công Hô giác thở dài một hơi Hiện nay đã không còn đường lui nữa rồi Bất kể tương lai thế nào Cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt thôi Chúng ta là hy vọng và tự tôn cuối cùng Của khoa nhĩa mạn Tuyệt đối không thể bỏ cuộc Chuyên lệnh đại quân phát động tấn công Với người Hoa Lạc tử mô Chiến tranh thảo nguyên Tây Âu Xảy ra gần một năm Cuối cùng đã đến trận chiến cuối cùng Tùng, tùng, tùng Vù Trên chiến trường phía đông Kỵ binh khoa nhĩa mạn dẫn đầu tấn công Phóng mắt ra nhìn trên thảo nguyên vô tận Hai bên không còn sự bảo hộ của thành chế nữa Mà chỉ còn lại tấn công và chém giết đơn thuần Hơn 10 vạn kỵ binh phi nước đại tựa như một mảng đại dương mênh mông cuồn cuộn mà tới. Sau đó, kỵ binh của Hoa Lạt Tử Mồ cũng phát động tấn công. Hai màu phục trắng đen phân thành hai thái cực trên khắp thảo nguyên, tựa như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tráng lệ vậy. "Vô, giết, giết sạch đám người Hoa Lạt Tử Mô dê tiện này đi, xông lên, không được dừng lại." Phô số trên mã nháy mắt đan sen trên phục hai màu trắng đen xen lẫn vào nhau lượng lớn kỵ binh bị mã tấu chém ngã xuống đất sau một đợt tấn công kỵ binh dẫn đội phía trước gần như không còn một ai sống sót rất nhanh trên mã hai bên đã dừng chạy đầu tự quay đầu lại rồi bắt đầu đợt tấn công mới kỵ binh tấn công giết lý thành tới quan sát trận chiến đứng trên khinh khí cầu nhìn mấy chục vạn kỵ binh chém giết trong lòng cũng chấn động không thôi Có lẽ, đây mới là thực lực thật sự của người thảo nguyên. Nếu như không phải do đa tướng quân bị ổi vô liêm sỉ, không là đa miêu túc trí, thì muốn hạ được thảo nguyên này không hề dễ dàng. Lý tướng quân, ngài nhìn trên mã trên thảo nguyên này, con nào cũng cao lớn, dũng mãnh có lực. Hơn nữa, tốc độ tấn công cực nhanh, không hồ là trên mã ưu tú nhất trên thế giới này. Ờ, yên tâm, sắp đều là của chúng ta rồi. Chiến trường phía Tây Quân La Sát mượn thế hòa pháo, chiếm cứ các điểm trên cao, chặn đứng đường hoa lạt từ mồ, khiến bọn chúng không còn đường lùi, chỉ có thể liều lĩnh xông lên. Tiếp tục tấn công, đừng sợ hòa pháo, Thành A-La sẽ bảo hộ chúng ta. Các huynh đệ, Thành Ngọc Long đang chờ cứu viện, giết sạch đám người La Sát, mới có thể cứu người dân hoa lạt từ mồ. Giết! xông lên! Phiêu, phiêu, phiêu! Đùng, đoàng, đoàng! Tiếng nổ nghiếc óc liên tiếp vang lên, hàng tá binh sĩ phòng bị đánh văng. Trên thảo nguyên không hề có công trình phòng ngự quy mô lớn nào, sau khi hy sinh vô kể, hoa tử cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến của là sát. Mà tộc là sát lúc này cũng bắt đầu phát động tấn công. Các dũng sĩ La sát đã đến lúc chứng tỏ bản thân, nữ vương và người nhà đều đang đợi tin chiến thắng của chúng ta, không thể để họ mất mặt. Hãy chứng minh dũng khí với người Trung Nguyên Dũng sĩ là sát, thiên hạ vô địch Giết Vốn là những quốc gia không có liên hệ Giờ phút này đã rơi vào cuộc chiến bất tận Chiến tranh thảo nguyên Hoàn toàn không có nơi nào để trốn Chỉ có thể liều mạng Chẳng thể thống kê cụ thể Có bao nhiêu người đã tử vong xa trường Ngước mắt ra xa Chỉ thấy bốn bề hoang tàn Thi thể đầy đất mà khả mặt ném mạnh bức thư vừa nhận được xuống đất Hết rồi, hết cả rồi. hoa lạt từ mô xong rồi. Khả hãn, đã xảy ra chuyện gì? Thành Ngọc Long thất thủ, Ba Cách Đạt cũng thất thủ. hoa lạt từ mô tàn rồi. Cái gì? Sao, sao có thể? Mới mấy, mấy tháng, người Trung Nguyên đã làm thế nào? Người Trung Nguyên, bọn chúng chính là ma quỷ. Khả hãn, vậy giờ phải làm sao? Mà Kha Mạt từ từ đứng dậy, Đột nhiên rút bảo kiếm bên hồng ra Thi vệ xung quanh vội cản hắn ta lại Khả hãn Không thể Khả hãn Ngài không thể chết Ngài chết rồi hoa là tử mồi coi như diệt vong Mạc khả mạt thống khổ nói Nước đã mất Ta sống còn có ý nghĩa gì Khả hãn Chúng ta có thể xuất hải Chúng ta vẫn có vài tiểu đào hải ngoại Trung nguyên sẽ không đến đó Chỉ có giữ mạng Mới có thể đông sơn tái khởi Đúng vậy, kha hãn, chúng ta chạy thôi Mà kha mạt kiềm nén nước mắt Nhưng Nhưng người nhà bồn vương đều ở thành ngọc lòng Do bọn họ Bồn vương có lỗi với họ kha hãn Tất cả là tại đám người trung nguyên Chúng quá vô sỉ, bội tiến bạc nghĩa Bày trò sau lưng Nghe nói trận chiến này là kế hoạch của gã đà đoạt Chính hắn ta Đà đoạt, ta phải giết người Bất luận trả giá thế nào Ta cũng sẽ giết người trong đêm tối một đội nhân mã âm thầm tẩu thoát khỏi chiến trường thẳng tiến về nam hải từ đó hai cường quốc lớn mạnh nhất đại lục tây âu hoàn toàn bị xóa sổ tam quân loạn chiến các bên ngang tài ngang sức cũng phải đến lúc đuối dần ba mươi vạn quân la sát chống chọi với năm mươi vạn quân hoa lạt tử mô đã tổn thất hơn hai mươi vạn lý tương quân la sát e là không kiên trì được bao lâu nữa có cần hỗ trợ không Lý Thành trầm mặt một lúc rồi nói Đợi thêm chút nữa Người La Sát không thể chết trong tay chúng ta Cho đại quân chuẩn bị sẵn sàng Ngày mai thu dọn chiến trường Vâng Vô số hắc kỷ quân đã tới gần chiến trường Nhưng không hề tấn công Mà chỉ đứng yên chờ lệnh Buổi trưa hôm sau Khi La Sát sắp bại trận và bị bao vây, Cuối cùng cũng có lệnh rút lui. Lý Tướng Quân có lệnh Tộc La Sát lập tức rút khỏi chiến trường Lý Tướng Quân có lệnh, tộc La Sát lập tức rút khỏi chiến trường. Người Trung Nguyên tới rồi. Cuối cùng cũng tới. Các huynh đệ làm tốt lắm. Vài vạn binh sĩ La Sát còn sống sót nhanh chóng lui khỏi chiến trường. Khi hoa lạt tử mồ tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, đổi nhiên phát hiện từng tốp quân đội như sứ giả địa ngục xuất hiện. Tiến lên. Bộ, bộ, bộ. Từng nhóm binh sĩ chỉnh tề cứ thế tiến lên từ bốn phía không đến năm mươi vạn nhân mã hoa lạc tử mồ và khoa nhiễm mạn còn lại bị dồn vào một chỗ bột bột bột dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời chiến giáp đen tuyền và mặt nạ binh sĩ hắc kỳ quân thêm phần trói mắt tựa như sát thần giáng thế lý tương quân đã bao vây toàn bộ chiến trường có cần thông báo khoa nhiễm mạn rút lui không lý thành nhìn thư của đà đoạt im lặng rồi nói không cần giết vậy người khoa nhĩ mạn thì sao giết hết rõ bốn trăm chiếc khinh khí cầu phát động cuộc chiến đầu tiên khi những khinh khí cầu màu đen lần nữa che lấp bầu trời quân đội khoa nhĩ mạn và hoa lạt tử mô hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại tự do đánh bom tấn công phiêu phiêu phiêu đùng đoàng đoàng vô số pháo đạn được thả xuống Hai bên hoàn toàn không cách nào né tránh Khắp nơi đều là địch Là bom đạn Cơ hội rút lui cũng không có Đại trướng khoa nhĩa mạn Hô giác không tin vào mắt mình Ông ta đã nhận ra Trận chiến này từ lúc bắt đầu Đã là một phán cờ Đơn nước của mình và hoa là tử mô Chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác Mà mục đích của trùng nguyên Chính là tiêu diệt cả hai vương gia khi khí cầu người Trung Nguyên thả bom khắp nơi, chúng ta cũng bị ảnh hưởng, rốt cuộc là sao? Người phải mau bảo chúng ngừng đánh bom. Hốt giác cười khổ. <cười> Còn có thể là sao? Những cái Trung Nguyên phản bên này bán bên kia, đúng là vô sỉ cùng cực. Chuyện đến nước này, tất cả đã chấm dứt, với tư cách là những chiến sĩ cuối cùng của khoa nhẽ mạn, chúng ta nên chiến từ xa trường. Phương gia, để ta cho người đưa ngài ra ngoài. Hốt giác lắc đầu. Là tộc nhân Vương thị khoa nhễ mạn, ta thề tận trung với khoa nhễ mạn, ta đã phản bội đại hãn vì quyết định của hắn ta tổn hại đến bách tính, tất cả những gì ta làm đều chỉ muốn giữ lại một tia hy vọng cho khoa nhễ mạn, nhưng giờ không còn cơ hội nào nữa. Vương gia, La Càn Đạt vẫn còn, ngài có thể tới đó. Khải La Càn Đạt đã là thành trống, không cần lêu lụy bách tính nơi đó nữa. Ta hiểu rõ, mục đích từ đầu của người Trung Nguyên không phải thủ cấp của ai cả mà thứ chúng nhắm đến chính là thảo nguyên tây âu vì vậy chúng sẽ không cho phép bất kỳ vương tộc nào tồn tại vương gia đem giáp của ta lại đây hốt xác mạc nhĩ ta phải bỏ mạng trên sa trường vương gia hốt xác tại tuổi xế chiều lần nữa khoác lên trên giáp cơ thể già yếu đến việc mặc giáp cũng khó khăn nhưng ông ta vẫn vô cùng kiên quyết tay cầm đao chĩa thẳng lên trời. Hỡi những người con khoa mạn, hãy cùng ta đổ máu trên thảo nguyên. Đem máu chúng ta nhuộm thẫm cỏ xanh, linh hồn chúng ta sẽ hợp nhất với thánh là... Giết, giết. Hai bên đều hiểu rõ bản thân đã rơi vào bẫy của Trung nguyên, lúc này không thể ngừng nữa. Anh dũng chiến tử là con đường tốt nhất cho chúng bây giờ. Những binh sĩ muốn giữ mạng bắt đầu bỏ chạy từ phía nhưng chờ đợi chúng chỉ có hòa tiễn vòng vây ngày càng thu hẹp cả còn sống cũng ngày càng ít đến ngày thứ ba chiến trường cuối cùng triệt đề yên tĩnh mau chóng dọn dẹp chiến trường tướng quân có lệnh không giữ lại một ai mau chóng dọn dẹp chiến trường tướng quân có lệnh không giữ lại một ai hắc kỳ quân bắt đầu thu dọn sát chết được chất thành gò thêm dầu bốc cháy Những tia lửa như vì sao trên trời Sáng bừng thào nguyên Lý Tương Quân Đã tìm thấy thi thể hút xác Nhưng không thấy tay đâu Ông ta là một dũng sĩ Hãy an táng cẩn thận Thực ra Lý Thành vẫn luôn đợi hút xác Đợi ông ta tới cầu xin Lý Thành đã nghĩ sẵn Sẽ từ chối ông ta thế nào Nhưng điều bất ngờ là Cho đến khi chết Ông ta vẫn không hề cúi đầu trước người Trung Nguyên Lý Tương Quân tại sao phải đuổi cùng giết tận vì hoàng thượng đã nói đáng sợ nhất trên đời không phải quân đội mà là tín ngưỡng nếu không hủy diệt hoàn toàn tín ngưỡng kẻ địch đồng hóa bọn chúng chắc chắn sẽ có một ngày bọn chúng cầm vũ khí chống lại ta giống như Hốt giác vương gia giống như mạc nhị cầu tại lão hòa khẩu năm đó rõ ràng biết sẽ chết nhưng tuyệt không lùi bước đây mới là thứ tín ngưỡng đáng sợ nhất vì thế chúng ta phải diệt trừ tận gốc Đó là điều bắt buộc. Tương quân, ta hiểu rồi. Lúc này, đa đoạt đang ở trong Hoàng Cung thành Ngọc Long. Từng dương vàng được chất thành đống. Chỉ riêng vàng thỏi đã xếp đầy hơn trăm khinh khí cầu. Buôn bán phương Tây trước giờ đều phải thông qua thảo nguyên. Độ giàu có của chúng vượt xa tưởng tượng của đa đoạt. Đa tương quân đã bắt hết người nhà ma Kha Mạt và vương tộc Hoa Lạc Tư Mô. Đa đoạt nhìn những bức tượng thần Phật khổng lồ Nghe nói Đây là thần thánh của chúng Mặc dù ta không biết bọn họ có tồn tại hay không Nhưng ta hy vọng Bọn họ nhớ rõ ta Tương quân Ngài Tay ta dính quá nhiều máu Nhưng ta chưa từng sợ hãi Cho đến một ngày ta có con trai <cười> Vậy nên Nếu trên đời thật sự có thần linh Hãy tới báo thủ ta Đa đoạt tuyệt không lùi nửa bước Tương quân, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, không có đúng sai tuyệt đối, với bách tính hoa hạ mà nói, ngài chính là chiến thần. Đa đoạt không đáp, mà chỉ quỳ xuống trước những bức tượng Phật, sau đó bình tĩnh đứng dậy, nói. Cho người phá hủy tất cả tượng thành à là, trong nước hoa hạ không cho phép có vị thần thờ hai. Rõ, tương quân, người nhà ma kha mạt và phương tộc hoa là tưởng mồ, xử lý thế nào? Giết! vô số bách tính thảo nguyên rời khỏi quê hương di chuyển tới biên giới phía bắc hoa hạ bất kỳ kẻ nào phản kháng đều phải chết cuộc chiến kéo dài một năm trời này đã khiến dân số thảo nguyên tây âu suy giảm quá nửa trừ những tòa thành chính các tiểu thành khác đều bị san bằng thành thiên khải hoa hạ một kỵ binh vừa phía nước đại vừa điên cuồng hét lớn đại thắng đại thắng Hắc kỳ quân tiêu diệt toàn quân khoa nhĩa mạn và hoa là tử mồ Tây Trinh đại thắng Đại thắng, đại thắng Hắc kỳ quân tiêu diệt toàn quân khoa nhĩa mạn và hoa là tử mồ Chúng ta thắng rồi Bách tính trên khắp đường phố Lập tức bùng nổ Thắng rồi, chúng ta thắng rồi Hoa hạ vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế Hắc kỳ quân vạn tuế Cuối cùng cũng thắng Con trai ta có thể về nhà Ca, huynh ngay không Chúng ta thắng rồi Huynh không chết vội Huynh là anh hùng Người dân nối nước bắn pháo hoa ăn mừng Cả hoa hạ lần nữa chìm trong không khí hoan hỉ Lãnh thiên minh đứng ngoài đại điện Nhìn pháo hoa ngập trời Lãnh hàn kích động chạy tới Hoàng thượng Hoàng thượng đa tướng quân gửi thư Kết thúc rồi Kết thúc rồi Quân ta đại thắng Quân đội hoa lạc tử mồ và khoa nhễ mạn Đã bị tiêu diệt hoàn toàn Quân ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Lãnh hàn ngần người. 15 vạn. Đây, đây đã là... trung thư viện truyền lệnh, toàn bộ thành trì và bách tính dùng quy cách cao nhất chào mừng các anh hùng trở về. Quân phòng ngựa mới đã tới thảo nguyên Tây Âu. Trận chiến kết thúc, các quân nhân cuối cùng cũng được trở về nhà. Ai cũng vui vẻ lạ thường. Tương quân, cuối cùng chúng ta đã được trở về. Không biết sau này còn có cơ hội đến đây nữa không? Yên tâm, đợi có đường sắt không đến 10 ngày là có thể đến đây. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng ăn lẩu dề, uống rượu, thông khoái biết mấy. Được, một lời đã định. Đã đưa thi thể các huynh đệ đi hết chưa? Ngài yên tâm, mỗi tử sĩ đều có người chuyên trách vận chuyển. Ngài nói, châu đình còn tăng cấp đôi tiền trợ cấp cho người nhà họ. Các huynh đệ hy sinh cũng có thể yên lòng. Ừm, Nói với các binh sĩ, sóc lại tinh thần cho ta. Vô số bách tính đang nhìn, đợi khi trở về, lão tử cho các người nghỉ ngơi một tháng. Đa tạ tướng quân. Hoa hạ, chiếu thư từ Trung Thư viện, rất nhanh đã phát đi khắp nơi trên đất nước. Trung Thư viện chiếu lệnh. phàm là đại quân Tây Trinh trở về, toàn thể quan viên phải lấy tiêu chuẩn cao nhất chào mừng. phàm là binh sĩ chiến tử, đích thân tướng lĩnh cấp cao phải trao danh hiệu anh hùng bảo vệ tổ quốc và đưa về tận nhà. Phụ mẫu của họ được miễn thuế suốt đời, tăng gấp đôi tiền trợ cấp, phàm là thương binh trở về, thường một năm lương bổng. Toàn thể nhân dân trong nước nên biết ơn và tưởng niệm các quân nhân hoa hạ, bất kỳ kẻ nào dám bất kính với quân nhân, nhất loại nghiêm trị. Hy vọng con dân hoa hạ đồng lòng xây dựng cơ nghiệp vạn thế. Chiếu thư thông truyền hải ngoại, chiếu lệnh thiên hạ Xâm phạm danh dự hoa hạ ta Xa đâu cũng giết Dưới sự tuyên truyền và dẫn dắt Của triều đình Bách tính toàn quốc dần coi quân nhân Là hy vọng của đất nước Địa vị quân nhân ngày càng nâng cao Không còn bị áp bức coi thường như trước đây Phổ tàng Đã gần một năm Kể từ khi liên quân xâm lược Phổ tàng bây giờ không còn khí thế như hồi xưa Vô số thành chấn bị phá hủy Một lượng lớn binh sĩ tử vong còn phải cống nạp vàng theo kỳ cho Hoa Hạ, Phổ Tang rơi vào nghèo khó cùng cực, nhưng dạ tâm của chúng vẫn không suy giảm. Mạc Phổ Đức Xuyên, kinh đô Phổ Tang, một nhóm người vội vã bước vào phòng Đức Xuyên nhất nam. Đức Xuyên tường quân, thành Thiên Khải có thứ. Làm sao? Ngư Trung Nguyên đã chiếm được Thảo Nguyên Tây Âu, quân đội đế quốc khoa nhễ mạn và Hoa Lạt Tử Mộ đã bị xóa sổ hoàn toàn, đến tộc La Sát Cũng quy thuận người Trung Nguyên Đức Xuyến Nhất Nam cao mày Nhanh như vậy Sao chúng có thể làm được điều đó chỉ trong một năm Không rõ Hệ thống tình báo của chúng ta tại Trung Nguyên Gần như tê liệt Những tin tức có được đều là công khai Cơ quan tình báo của Hoa Hạ Tên là Thiên Phóng Ngược lại ký như bưng Đến cả đại thần Trung Nguyên cũng rất khó mua chuộc Tên Cẩu hoàng đế đó Cho phép đại thần đến kỹ viện Bồng lộc quan viên lại cao Cộng thêm công sở liêm chính chết tiệt Giám sát gắt gao Những thủ đoạn của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng Xem ra ta phải đổi kế sách Ý của tướng quân là Xâm nhập theo đường khác Không, ý ta là Không thể động vào đám Trung Nguyên Bọn chúng lớn mạnh vượt xa tưởng tượng của ta Nếu còn dây vào chúng E là khó mà giữ mình Thế nhưng chúng ta hoàn toàn không có khả năng Trả hết số vàng nợ người Trung Nguyên Tên của Bách Vạn chết tiệt, mỗi lần đều đòi cống nạp mỹ nữ trừ lãi. Hiện giờ, hiện giờ đô thành của ta, phàm là thiếu nữ, có chút nhà sắc, đều đã bị chúng bắt đi. Nghe nói, tên của Bách Vạn đưa họ đến câu lạc bộ Vạn Quốc, cùng với thiếu nữ bà Nhĩ Đổ và các nước khác, dựng nên cái gì mà, đảo thiên đường. Thiếu nữ phủ tàng chiếm số lượng lớn nhất trong đó. Chỉ là chút nợ nhân, có gì to tát, việc chúng ta cần làm hiện giờ là mau chóng khôi phục kinh tế, nếu không phủ tang chẳng còn hy vọng gì nữa tướng quân nước ta thiếu hụt tài nguyên bách tính đến cơm cũng không có trước đây chúng ta có thể cướp lương thực của cao ly nhưng hiện giờ chúng ta sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn nhắm đến trung nguyên trên thế giới này vẫn còn đầy đất nước giàu có hơn lạc hậu hơn trung nguyên không phải ư ý của ngài là đức duy nhất nam nhìn ra cửa vào đi một người trùng niên toàn thân giáp đen bước vào ba kiến đức xuyên tướng quân người kia kinh ngạc thốt lên thủ chân danh phá người vẫn còn sống trong trận chiến đại lương tướng quân đức xuyên nhất hùng trung kế của tiến thất hoàng tử chiến tử đại lương tiên chức vô năng không còn mặt mũi quay về phủ tàng nên đã dẫn những binh sĩ còn lại lưu lạc phương nam những năm qua chúng ta liên tục cướp bóc các nước ở phía nam từ một trăm tàu chiến phát triển thành một ngàn vốn nghĩ sẽ phiêu giạt cả đời như vậy nhưng khi biết phổ tàng gặp nạn hải quân bị diệt ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ mong đức xuyên tướng quân tha cho ta một mạng đứng dậy đi hải quân ta bại lội cũng may có người giữ lại những tàu chiến đó giờ đây quốc nội thiếu hụt tài nguyên cần bổ sung gấp người có ý kiến gì không tướng quân chúng ta tuyệt đối không thể đụng đến trung nguyên nhưng ta biết có một chỗ tài nguyên phong phú quan trọng là lực chiến đấu của chúng vô cùng lạc hậu đến hòa tiễn cũng không có nơi nào ấn độ cổ đại khu vực hải ngoại phương nam quốc gia đó khắp nơi đều là vàng tài nguyên phong phú nếu xâm lược chúng phủ tàng nhất định có thể tái khởi ấn độ cổ đại hay lắm thổ chân danh phá giờ ta sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, Trình Di phủ tàng, thống lĩnh toàn quân tiến quân Ấn Độ. Trình Di đại tướng quân, ý chỉ đại tướng viện Trình Đại Đức là chức vị chỉ đứng sau Đức duy nhất nam của Mạc Phủ, có thể nói là sự tồn tại dưới một người trên muôn vạn người trong đất phủ tàng. Thổ chân danh phá lại quỳ dạp xuống đất. Tạ tướng quân, thổ chân danh phá nhất định không phụ kỳ vọng. Tốt. Vậy ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Chờ thổ chân danh phá rời đi, một người ở bên cạnh nói. Tương quân, Sắc Phong đại đức phải có ý chỉ của Thiên hoàng bệ hạ mới được. Lão già kia cũng chỉ là vật trang trí, cần gì đến ông ta? Tương quân, dù sao Thiên hoàng cũng là tín ngưỡng của dân chúng, chúng ta vẫn phải xử lý cẩn thận. Vậy thì viết ra một phần ý chỉ để ông ta ký tên. Vâng. Ấn độ cổ đại Bây giờ, Ấn Độ cổ đại đang nằm trong thời đại của Vương Triều Khổng Tước. A dù Vương trẻ tuổi dùng 11 năm hoàn thành việc thống nhất toàn bộ Ấn Độ cổ đại. Cả quốc gia đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất của tiến ngưỡng tông giáo. Vương Triều Khổng Tước thống trị lên đến 2.500 vạn dân chúng. 200 vạn quân, vũ khí chính là trường màu, loàn đào, cung tiễn, tượng xa. Nhưng mà ai cũng không biết các loại hiệu ứng bươm bướm trồng chất lên nhau sẽ đẩy cổ quốc này đến nơi nào trải qua hành trình kéo dài hơn một tháng cuối cùng Hắc kỳ quân Tây trình đã về đến vùng lãnh thổ phía Bắc đại quân đóng quân trình đốn ở nơi này mỗi người trở về vùng đất của riêng mình xuất phát đi đầu là một đội 10 vạn quân di chuyển về phía Nam bọn họ vòng qua thành Sùng An xuôi thẳng về phía Nam Bàn đôn Lần tây trên này ngươi lập công lớn Chắc chắn trở về sẽ được khen thưởng Đến lúc đó đừng quên mời tao uống rượu Đâu nào Các huynh đệ có ai không phải lấy mạng ra liều Có thể sống sót trở về nhà Là mạnh hơn bất cứ điều gì rồi Ngươi nói cũng đúng Lần này về nhà Ta sẽ nhờ thím đến nhà Thùy Hoa cầu hôn Ban thưởng của triều đình Đủ để ta mua sắm sinh lễ Thành thân với Thùy Hoa Ồ, nhóc con ngươi có phúc làm nha Đây đều phải cảm ơn Hoàng thượng Nói chuyện giúp binh lính chúng ta Nhớ ngày đó khi còn là đại lương Nhà nào bằng lòng gả con gái cho người làm lính Đúng Chuyện vẻ vang nhất đời này của ta Chính là gia nhập hắc kỷ quân Bây giờ mỗi lần ta về thôn Ngay cả trưởng thôn cũng sẽ đến nhà ta thăm hỏi Ha ha Huynh đệ chúng ta sốc lòng làm việc cho Hoàng thượng Tin chắc rằng Sau này sẽ còn tốt hơn Khi các binh sĩ vừa bàn tán Vừa gấp rút tiến về phía trước kỵ binh đi ở đằng trước sống tới tướng quân có lệnh chỉnh đốn tác phòng quân đội dậm chân tiến lên tướng quân có lệnh chỉnh đốn tác phòng quân đội dậm chân tiến lên tất cả binh lính đều tò mò không thôi sao đổi nhiên lại muốn chỉnh đốn tác phòng quân đội thống nhất nhịp chân ôi xảy ra chuyện gì vậy kỵ binh hồi lớn vừa qua sơn núi phía trước chính là thành tân đồng có chút bách tính vây xem tướng quân có lệnh Không thể làm mất mặt mũi của Hắc Kỳ quân ta. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra nhưng trong lòng vẫn khó tránh được nghi ngờ. Quân đội của mình chỉ đi qua cũng không vào thành. Những dân chúng này vây xem làm cái gì. Trước đây cũng chưa từng gặp loại chuyện thế này. Mặc dù trong lòng không hiểu nhưng đại quân vẫn nhanh chóng chỉnh đốn tác phong bắt đầu đầu đặn nệ bước tiến về phía trước. Cột, cột, cột. Khi mấy người bàn đồn vượt qua sườn núi Trong mắt suyết nửa trường ra ngoài Mẹ nó Đây mà là có chút dân chúng à Đoán chừng là dân chúng toàn thành đều đến cả rồi Chỉ thấy hai bên đường Đứng chi chết người Phóng mắt nhìn ra Căn bản không thấy điểm cuối Khi nhìn thấy hắc kỳ quân đi đến Vô số dân chúng bắt đầu hoan hô Hoan nghênh hắc kỳ quân về nhà Hoan nghênh về nhà Các huynh đệ khổ cực rồi Hắc kỳ quân vạn tuế Các huynh đệ hắc kỳ quân giỏi lắm Cậu trai trẻ thật lành lợi, có nàng dâu chưa? Xem vẻ tuổi tác không chênh lệch với nữ nhi nhà ta nhiều lắm. Con à, nào, cầm mấy quả trứng gà ăn dọc đường. Bọn nhỏ à, đến uống chút rượu, nghỉ ngơi chốc lát, đừng để mệt mỏi. Đám binh sĩ hắc kỳ quân vừa kinh ngạc vừa cảm động, từng có lúc những người bọn họ đều bị gọi là binh lão gia, dân chúng trốn còn không kịp, nhưng hôm nay dân chúng lại cam tâm tình nguyện lấy đồ ăn mình không nỡ ăn ra đưa cho bọn họ, loại tình cảm này là không thể nào dà vờ được. Đại nương, quân đội chúng ta có quy định không thể cầm của dân chúng, người sửa lại đi. Cảm ơn đại gia, chúng ta không mệt. nhưng dân chúng thật sự quá mức nhiệt tình, đại quân căn bản không đi được. Chỉ thoáng chốc lính lệnh lại chạy đến. Tướng quân có lệnh, đốn tại chỗ phút, có thể uống nước ăn chút gì đó. Nhưng không cho phép mang theo Tướng quân có lệnh Trình đốn tại chỗ 15 phút Có thể uống nước, ăn chút gì đó Nhưng không cho phép mang theo Ngay lập tức Vô số nước trà, trứng gà, bánh bao Bánh màn thầu Bị nhát vào trong ngực các binh sĩ Nhìn đồ ăn không ngừng được nhát đến Rất nhiều binh lính đều xúc động Dừng dừng nước mắt Lúc này, chi phủ của thành Tân Đồng đi đến Các huynh đệ Hắc Kỳ quân Ta đại diện cho dân chúng thành tân đồng. hoan nghênh các người đến đây. Ta biết mọi người gấp gáp lên đường, trở về đoàn tụ gia đình. Vì vậy cũng không nên níu giữ lâu. Nhưng ta muốn nói cho các người biết, các người đều là niềm tự hào của hoa hạ. Rất nhanh nữa thôi, con trai của Lão Phú cũng sẽ nhập ngũ, trở thành một chiến sĩ hắc kỷ quân vĩ đại. Hắc kỷ quân vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Hắc kỷ quân vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Hắc Kỳ quân Vạn Tuế, Hoàng thượng Vạn Tuế. Tất cả mọi người đều hô to theo, tiếng hô vang vọng trên khắp đất nước Hoa Hạ. Mỗi một đội quân trở về quê nhà đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của dân chúng ven đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Hoa Hạ sẵn lòng phục vụ quân nhân, cho rằng đó là một chuyện đáng kiêu ngạo. Rất nhiều quán rượu, phường vải, tiệm lương thực, bán hàng rong đều nhằm vào quân nhân, đẩy ra một loạt chính sách ưu đãi, quân nhân đã trở thành nhân vật vĩ đại nhất của quốc gia này. Đa Đoạt đi đến thành thị của tộc La Sát, Anna và Khắc Đa đã chờ ở ngoài thành từ trước. Khắc Đa nhìn thấy Đa Đoạt đầu tiên, lập tức chạy đến. "Cha, cha. Ôi, con trai cưng. Cha, con biết rất nhiều chữ trung nguyên, con rất cố gắng." Đa Đoạt không nhịn, thơm Khắc Đa hai cái. Sau đó nhìn về phía Anna đang đi đến Các nàng sông vẫn tốt chứ? Ừ, rất tốt Ta... Tà... Anna kéo tay đa đoạt Về nhà rồi nói Ba người quay về phù đệ Anna Dưới sự bảo vệ của thân vệ Phù đệ này được thiết kế theo phong cách pháo đài đỏ nguyên bản Có thể thấy Hoàng thượng cũng có suy nghĩ đó Đa đoạt cũng cảm thấy biết ơn Đến khi vào trong phòng Đa đoạt mới thấy cả phòng đầy sách và được ghi chú bằng tiếng hán còn có rất nhiều giấy trắng trên đó là nét chữ siêu vẹo anna khẽ cười cầm một cuốn lên xem phiên dịch sau này có thể giao tiếp đa đoạt ôm chặt lấy anna cảm ơn nàng anna ngượng ngùng cúi đầu xuống mặt đỏ bừng nói đừng khách sáo phu quân đa đoạt sừng sốt sau đó cười nói ngày mai ta phải quay về thành thiên khải Mọi người đi với ta chứ Anna do dự một chốc Hiện giờ thì không được Đợi thêm đến khi yên ổn Chúng ta sẽ đi Sau này không chia xa nữa Cảm ơn Anna cười nói Sao chẳng lại khách sao quá vậy Đa Đoạt nhìn Khắc Đa đứng một bên Khắc Đa Lý Thành Thúc mang tới đồ chơi vui lắm Đi chơi Khắc Đa gật đầu nói Ừ vâng Không thể về trước giờ cơm đúng chứ đa đoạt ngơ ngác thằng nhóc này có ý gì nhóc con này hiểu ư còn anna lại đỏ mặt ghé xa tài đa đoạt nhỏ giọng nói ta đi tắm trước đa đoạt ôm lấy anna cười nói không cần thành thiên khải nước hoa hạ một đám tướng lĩnh chinh chiến ở phía tây đã lên khinh khí cầu quay về thành thiên khải lúc này khắp nơi trong thành thiên khải đều là tiếng hô hoán vui mừng Đèn đuốc ở cả thành đều sáng rực Khắp nơi nhảy múa tưng bừng Để chúc mừng Hắc Kỳ quân quay về Từng phong lệnh giải thưởng của Thư viện Được phát xuống Mấy cuộc chiến tranh với ngoại tộc Khiến người dân trên mảnh đất này Ôm chặt lấy nhau Không phân biệt ai với ai Lãnh thiên minh đứng ở nơi cao nhất Của Hoàng Cung Thiên Khải Nhìn xuống toàn thành trì Trong lòng cũng cảm thấy cảm khái Tốt lắm Có lẽ đấy chính là giá trị Của sự tồn tại nhỉ hiên vũ ngọc nhi đi đến bệ hạ có lạnh không lãnh thiên minh ôm lấy hiên vũ ngọc nhi cười nói lúc không có người thì vẫn nên gọi ta là thiên minh ca đi hiệp khách thành thiên khải của ta giang tiêu bạch ừ thiên minh ca vậy khi nào chàng mới dẫn ta ra ngoài chơi chuyện này hẳn là sắp rồi trên đại điện ở thành thiên khải đa đoạt đã đến hoàng cung tham gia triệu nghị từ sớm lúc này đã có không ít người đến ôi đa tường quân một năm không gặp tinh thần của ông vẫn rất tốt nhỉ chào đa tường quân ngài nói lần chinh trên phía tây này thu hoạch không ít à bài kiến đa tường quân lúc này tân Kiểu cũng nhìn thấy đa đoạt mỉm cười đi đến đa tường quân em dâu rất xinh đẹp nha hôm nào ta cũng phải tìm một người tộc la sát về làm vợ mới được đa đoạt cười nói bằng bản lĩnh của người à nằm mơ cũng không thấy à người ha ha ha mọi người đều bật cười thành tiếng hoàng thượng giá đáo lãnh thiên minh bước vào đại điện sau khi mọi người quỳ xuống hành lễ lãnh thiên minh nói lần này đa tướng quân dẫn quân tranh chiến phía tây công hiến công sức cho hoa hạ chúng ta ông muốn được thưởng gì bẩm hoàng thượng hiện giờ thần không thiếu thứ gì cũng không cần ban thưởng gì cả chỉ cần vẫn có thể dẫn binh đi chinh chiến bốn phương vì hoàng thượng đã là phần thưởng lớn nhất với thần rồi tốt lắm nhưng vẫn phải có ban thưởng này còn thưởng thế nào thì cứ để thư viện quyết định thảo nguyên tây âu hiện giờ đã bị chúng ta chiếm đóng ông là đại soái thống quân của hoa hạ có ý kiến gì không hoàng thượng lần chinh chiến phía tây này đã để lộ rất nhiều vấn đề chẳng hạn như tuyến đường quá xa